Mời các bạn theo dõi chuyện Thức phu Nhân Tác giả Lạc Tùy Tâm Diễn nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website HIVBlog.com Chương 24 Lộ Vương Lạnh Như Băng Cô Hương, vương gia mời cô Hương tới phòng. Lộng khuyên âm điệu bình tĩnh, làm kì ta nhìn không tra tâm tình của hắn. "Cô là Lộng khuyên làm sao bây giờ? Vương gia có hay không phải trùng phại cô Hương?" Vân nghe xong, lo lắng dìu Dương lên thấp thôi, đứng ngồi không yên trong phòng. "Thôi được rồi, em đừng vòng quanh nữa, phòng này đâu có lớn Em cứ đi như thế, ta cũng muốn không về đây này Lộ Tỳ tâm thật là phục nhà đầu này Nàng còn không lo, nhà đầu này để lo lắng cái gì chứ Dù sao chậm mà cũng hoạt nhiên Cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi Nhưng... Tử Vân không hiểu, phu nhân làm sao cũng bình tĩnh như vậy Phương gia không giống Đại Phu Nhân, nổi danh là vô tình. Huống tri, Phu Nhân không phải đã nói Phương gia là cố ý phúc bỏ Phu Nhân hay sao? Được rồi, em ở lại đây. Lộ ti tâm khóe miệng khẽ cười, rút phù cũng đã tới. Đi ra khỏi phòng, lộ ti tâm buồn cười. Thì ra vũ mạc nhiên sợ nàng chạy trốn ma trai ta phúc đi thì không nói làm gì. Phía sau còn có một đám thị vệ. Xem ra 10 phần là muốn đánh toàn phủ đầu với nàng rồi. Thất phu nhân mời. Lộn tiên vung tay lên, nhưng khó nén tiên ngoại yến phúc. Hắn tới thất phu nhân không tính là xa lạ. Nhưng hôm nay thất phu nhân có điểm khác biệt mà hắn lại không biết là khác biệt ở chỗ nào. Lộ tiệt tâm chậm chạy thưởng thức phong cảnh ở vốn kia Trên người nàng tỏa ra ký chức Hiến cho lộn quyên cũng phải để mắt tới Vương Vũ Tây thật không phải là hơi có thể hình dung Giả sơn, du thủy, danh hoa, dị thảo Các khu trình nhàn nhã ở khắp nơi Cho thấy lộn vương này rất có ký phái Trong nhà hắn cư Duyên như một thiên hạ thua nhỏ. So với hoàng cung có thiên vũ hoàng triều, vương vũ vũ hoàng nhiên, diện tích chắc hẳn là không nhỏ hơn là bao. Thật là quá vui Trương đi. Ai? Thử nghĩ, mấy nhà cao tầng ở hiện tại xem, xây ở đây 30 tầng, cũng đủ cho hàng trăm gia trình sinh sống rồi. Nhưng những thứ này đối với nàng của vô dụng, Ngụy gia như vậy làm gì? Không biết Vũ Bạch có thẹn quá hóa dựng, ném trên nạng một phong thư không a. Bất quá, chỉ giá cho nàng tiết, nàng không có phép vận khí tốt như vậy. Hy vọng Vũ Bạch Nhi đừng quá tức giận. Nếu không, nếu không nàng sẽ không phải chịu đựng chờ cơ hội đến, phí cả đồng óc. Các bạn đang nghe truyện miễn phí trên website Happy Blog. Sóc Phương Dương đã đưa Còn tới trong audio lớn nhất Việt Nam, lộ tỳ tâm như đang đi vào cõi thần tiên. Nghe thấy thanh âm thì liền lấy lại bình tĩnh. Vào chi. Lãnh Tình Phương, thanh cũng lạnh lùng làm cho người ta không thoải mái. Lộ tỳ tâm thật rất tò mò. Trước cuộc các tên mà Quân Tâm yêu sẽ trông như thế nào? Thức Phu Dân, mời Lộn Quyên mở cửa, đưa tay vào phía trong rồi quay sang đối với Lộ Tì Tâm Lộ Tì Tâm xem bài viện bên trong cũng được hiểu Đơn giản chưa thanh thoát, cũng nhìn ra trừ tính cách của Chủ nhân Nàng vừa mới bước vào đã cảm nhận thấy một hơi khô lạnh Giờ tắm mắt cho vị nam nhân trong phòng Vũ mạc duyên này cũng được coi như là một sối ca A Nhưng lại có chút khác biệt so với hai vị hỏa thị ở dư nhiên cư Mày kiếm, mắt sáng, trong mắt chưa hàng tàn ngàn năm Đôi mắt lại sắc như dao, có vẻ đang ngụy lạnh sống mũi cao thẳng, môi mỏng, hồng hồng Trên cười bằng một bộ cẩm tàu màu đen Toàn thân tản mát sự cô lạnh Nhìn vào cũng tự biết Chớ có lại gần hắn Nam nhân này từ ngoài vào trong từ phát ra hơi thở lạnh như băng Nhìn đủ chưa Thanh âm so với người ngoài của hắn cũng lạnh hơn Chưa đủ Mặc dù nhìn ngươi so với mùa đông chẳng khác nhau là mấy Nhưng xét trên một phương diện Nhìn ngươi cũng rất đã mắt Lộ tì tâm trả lời là thực tâm À trọn tròn mắt sao Ngươi Khuôn mặt lãnh khóc của Vũ Bạc Nhiên lộ ra vẻ bất khả tư nghị Đây là Vũ Tì Tâm mà hắn biết sao Ngươi không phải Vũ Tì Tâm Cảm giác không phải Nhưng Vũ Bạc Nhiên biết điều này là không thể Thứ nhất Trên trời không có việc nào giống nhau đến như vậy Thứ hai, chưa có người nào dám ở trước mặt hắn Lại không coi hắn ra gì Bất quá, ôn tì tâm bây giờ chắc chắn không phải là ôn tì tâm trước kia mà hắn biết Nhớ mày, hắn thận trọng đến giá người trước mắt Vẫn quen thuộc, y phục phải thô mà vẫn cất ra khí chức thanh nhã Trong chiến nhớ của hắn, ôn tì tâm lại là một thương kiêu ngạo Nhưng bây giờ... Nàng tóc dài đến heo để thả tự nhiên sau lưng Trên đầu không một vực trang sức, ánh mắt cũng không đúng Ngày trước, ánh mắt ấy luôn nhìn hắn đầy xoay tắm Nhưng giờ chỉ là sự nhàn nhạt, trăm chú. Nàng thật thay đổi rồi Hắn cuối đầu, che giấu dị cảm trong lòng Làm sao nàng có thể tiến thành một người khác biệt như vậy? Ta quả thật không phải là ưu tì tâm trước đây mà ghi viết. Lộ tì tâm khuyến điện lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Nhạc nói là thật, tin hay không là tùy vào hắn. Nươi hận ta. Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định của hắn. Lộ tì tâm kỳ quái nhìn vũ hoàng nghiêng đang xoay cười. Không thấy rõ vẻ mặt của hắn lúc này Hắn nói vậy là có hành ý gì? Lộ tì tâm suy nghĩ một chút Nhưng cũng không rõ dụng ý của vị lãnh tình vương này là gì Tương ra, ngài nói như vậy là sao? Nam nhân này phử hiện vật quá dự liệu của nàng Nam nhân ngay đến cút nhục của mình mà cũng tự tay giết chết nhưng vẫn xử khuyên ánh mắt lạnh lùng vô tình như vậy. Hắn đối với nàng coi như là tiểu thiết tạm thời, rồi rút bỏ, không phải cũng là lấy rộn như thế sao? cứng như thể hắn vô tình gây ra lỗi lầm vậy. Vũ mật nhiên quay người lại, nhìn chăm trú và lỗ tì tâm. Nàng đang sợ sao? Sợ hắn một lần nữa làm tổn thương nàng sao? Không biết tại sao khi nghĩ như vậy Vũ Mạc Nhiên trong lòng lại sinh ra hy vọng nàng sợ ý nghĩ của hắn Để che giấu sự quỷ dị trong lòng mình Vũ Mạc Nhiên theo bản năng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Vũ Mạc vụi lạnh vô tình bởi vì vẻ cười như gió xuân yếu ớt Hơi thở lạnh như băng có thêm tia đồng tình lục ý Nam Nhân này cười rất bên cười Lộ tì tâm thầm nghĩ Xem cha hắn Quốc kêu chiến tầm mắt của nàng đây Nàng hiếp mắt lại, đánh giá người trước mắt Lộ tì tâm ngày càng thấy vất an Tên này có ý đồ gì? Muốn dùng sắc đẹp để phê hoạc nàng sao? Nàng không phải là u tỳ tâm Chiêu này vô dụng với nàng rồi Hai người, hai tâm tư khác nhau Im lặng hồi lâu, không phí nhất thời cứng lại. Lộ tì tông quét mắt một vòng quanh phòng, ánh mắt rơi vào tủ sách phía sau lưng Vũ Mạc Nhiên. À, tủ sách này thật hoàn tráng nha! Không nhìn ra Vũ Mạc Nhiên lại có sở thích này. Vũ Mạc Nhiên nãy giờ vững nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng chăm chú mới hướng tầm mắt trình sang. Ánh mắt không khỏi cười Xem ra phòng sách này lại lấy lòng nàng một lần nữa Hắn nhớ rõ Lần đầu tiên hắn đưa nàng tới phòng này Mắt của nàng sáng rực lên Bởi vì ở đây có sách Nàng đã tốn không ít thời gian để tìm kiếm Hết đọc sách đi Vào này có thể đến đây lấy Lời vừa thúc ra Không chỉ của hoạt nhiên cảm thấy kinh ngạc mà dọa cả lộ tì tâm. Cuối đầu, ánh mắt lộ tì tâm suy nghĩ sâu xa. thấy độ của mặt nhiên thật không bình thường. Hắn phát hiện ra cái gì sao? Phát hiện nàng không phải u tì tâm mà hắn biết. Hắn có chuyện mới có thú với nàng? Bất quá! Cho dù ngươi vì sao làm vậy, ta cũng không thể tiếp tục mà đáp ứng. Vương Pha, Ngài cho gọi ta có phải là còn lời chưa nói hay không? Tỳ Tâm kính xin Vương Pha nói một lần cho xong. Nam Nhưng trước mắt thì không hiểu, xem ra chỉ có nàng mới dám thẳng thắn như vậy với hắn. Có khi thẳng thắn lại tốt. Môn tâm lý học của nàng giờ đã có đứt dụng võ rồi. Nàng thật sự không sợ, Càng ngày càng thú vị, buồn tiền tâm, trong mắt lộ ra tiêu cười, vũ hoàng nhiên cảm giác mình rất dịu dàng. Đối với nữ nhân mà mình đã bước bỏ, lại có cảm giác bất đồng như vậy sao? Việc này, trời cao thật biết chiêu đùa lòng người.